t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi thiên hạ vô song kém nếu như nói dịch thần tế bào là cái chén tế bào thọ mệnh là trong ly chứa nước nói lúc này trong ly thủy chỉ còn lại có ba năm tích thiểu thành đa dịch thần tế bào thọ mệnh ở lần lượt sử dụng một giờ gì ở trong đã tiêu hao rất nhiều giả như dịch thần có một trăm tuổi sinh mạng nói hiện tại chỉ còn lại có t r ư ờ n g sáu mươi tuổi có thể hiện tại dịch thần lại phóng phật đưa thân vào đại tự nhiên ở giữa từ tự nhiên một lần nữa vì hắn dựng dục mới sinh mệnh vì hắn bổ sung rơi trôi đi tế bào sinh mệnh thuật này quả nhiên thành công chỉ là chỗ thiếu hụt còn không ít t a xù nạ cảm nhận được dịch thần biến hóa trong cơ thể sắc mặt nhất thời vui vẻ hôn mê dịch thần chỉ cảm thấy toàn thân các nơi không nói ra được thoải mái phóng phật chính mình mất đi đồ vật đều trở lại bên cạnh mình tựa như dần dần hắn mở ra con mắt phát hiện mình bị ánh sáng màu xanh bao trùm đây là dịch thần trước tiên hiểu được là x ú nạ đang giúp mình tiến hành trị liệu mà khi hắn cảm thụ mình một chút biến hóa trong cơ thể thời điểm lập tức lộ ra mừng như điên chi sắc như thế nào đây làm tay x ú nạ còn duy trì kết tớn động tác hiển nhiên dịch thần vẫn còn ở khôi p h ủ ta cảm giác s ử dơ hụ ng dơ gì ở tiêu hao tế bào thọ mệnh tại khôi p h ủ dịch thần kinh ngạc nói đây chính là trước ngươi nói với ta ngươi có biện pháp giải quyết sao c ư nhiên có thể để cho trôi đi tế bào thọ mệnh khôi phục dù nạ nếu như là như vậy nói ngươi dựa vào thuật này không phải có thể không giả bờ ơ tờ tư sao nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy nhân thể là hết sức phức tạp chỉ dựa vào một cái như vậy thuật ngươi đã nghĩ bất lao bất tử nào có dễ dàng như vậy dù nạ có chút buồn cười nói nếu như dễ dàng như vậy bất lao bất tử trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tại sao chết già chỉ cần khôi phục tế bào thọ mệnh phải không đủ để cho một người bất lao bất tử trong đó liên quan đến quá nhiều thứ không chỉ là thân thể còn có tinh thần linh hồn cũng đúng á dịch thần gật đầu nhân thể thật sự lạc quá các loại tế bào các loại gen đại não huyền ảo thậm chí còn có tinh thần linh hồn v v huống chi thuật này cũng không phải hoàn mỹ càng thêm không có khả năng không bao giờ ngừng nghỉ khôi phục tế bào thọ mệnh dù nã một dạng vẫn duy trì tiên thuật trả cờ dạ phát ra một bên nói ra ta đây cái thuật đối với bởi vì thi triển cấm thuật hoặc còn lại ngoại giới nhân tố mà bị mạnh mẽ rút ra tiêu hao hết sinh mệnh lực người hữu dụng nếu như một người tự nhiên sống đến tháng bảy năm tám không tuổi mà trôi qua rơi sinh mệnh ta đây cái thuật cũng không biện pháp vì bọn họ khôi phục ta là bởi vì sử giờ ụ ng một giờ giờ mà tiêu hao đại lượng tế bào thọ mệnh vừa lúc nằm ở thuật này khôi phục phạm trù cho nên mới có thể khôi phục đi dịch thần nghĩ thầm cũng đúng vậy à nếu như thuật này trâu như vậy trang bức xù nạ hiện tại cũng đã là lục đạo tiên nhân ngươi trị liệu cho ta bao lâu dịch thần hỏi ba ngày xù nạ nói ra may mắn tiên thuật trả cờ dạ là càng dùng càng tinh thần hơn nữa thuật này cũng không cần vẫn duy trì nếu không ta hiện tại cũng đã tiêu hao hết toàn bộ trả cơ dạ cút ba ngày liên tục ba ngày cũng còn không có khôi phục lại sao dịch thần vô cùng vô cùng kinh ngạc dù nạ bây giờ chữa bệnh nhân thuật không phải là chữa thương tiên thuật thật lợi hại hắn chính là lại tinh t ư ở n g không phải qua tiên thuật sáng tạo sinh mệnh tuy là có thể khôi phục ngươi tế bào thọ mệnh nhưng cũng là cần thời gian hơn nữa quá trình này cần tiêu hao đại lượng tiên thuật trả cơ dạ nếu không ngươi cho rằng tế bào thọ mệnh rất dễ dàng khôi phục lại a s ù nạ không có tốt khí đạo ngươi sử giờ hụ ng một giờ gì ở xôn s a o lẫy lạ đem sinh mệnh lực hướng thủy giống nhau chất không đi ra ngoài đ ư ờ n g nhiên nhanh ta giúp ngươi khôi phục nói cũng chậm dịch thần không nói gì chỉ là dùng tràn ngập cảm động cùng lòng biết ơn ánh mắt nhìn s ù nạ lúc này đây nếu như không phải s ù nạ đúng lúc chạy đến nói thì phiền toái s ù nạ chứng kiến dịch thần nhìn về phía mình ánh mắt cũng không nói cái gì vẹn vẹn chỉ là lộ ra một k i a cao quý lại mang theo một k i a nụ cười đ i ể m mĩ ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta một điểm đừng cho là ta có thể giúp ngươi khôi phục tế bào thọ mệnh ngươi liền dùng linh tỉn h một giờ gì ở tế bào thọ mệnh là có thể khôi phục nhưng là thân thể con người thừa nhận là có cực hạn không ngừng cưỡng chế tính tiêu hao tế bào thọ mệnh coi như có thể khôi phục đối với thân thể cũng không phải một chuyện tốt dù nạ đ ỗ n g nhiên đổi lại nghiêm túc thậm chí xưng là ánh mắt bén nhọn nhìn dịch thần ta lại không phải ngu ngốc nơi nào sẽ thường xuyên lấy chính mình mệnh mở ra vui đùa á dịch thần chẳng những không có bất mãn ngược lại nội tâm ấm áp dương dương hắn biết dù nạ đây là đang quan tâm chính mình biết được dịch thần tỉnh lại hắn tế b ả o thọ mệnh cũng có cái không lộn xộn khôi phục tất cả mọi người thả lỏng một hơi không biết lúc nào dịch thần đã trở thành xa ẩn cây trụ nếu có một đoạn cái này một cây cây trụ đứt bọn họ thực sự không biết nên làm sao bây giờ tốt bây giờ nghe xù nạ trị dịch thần xa ẩn người đời trước đối với xù nạ địch tý cũng yếu bất rất nhiều mà cả rủ dạ cũng yên tâm trở về xử lý công vụ dù sao b á t kỳ đại xạ như thế nháo cho thân là cả dẹp nàng nhưng là rất nhiều sự tình phải bận rộn chỉ là lo lắng dịch thần thân thể nàng từ trở về về sau liền vẫn ngốc tại chỗ này m ạ b ỉ cũng là như vậy một tháng sau dịch thần ở xù nạ chữa thương tiên pháp trị liệu x o n g sử dụng một giờ gì ở tới nay tiêu hao hết tế bào sinh mệnh đã hoàn toàn khôi phục ở dịch thần khỏi hẳn sau đó xù nạ cũng tiêu sái đi dịch thần cũng không có giữ lại hắn lý giải xù nạ lập trường và nội tâm xù nạ dù sao cũng là đệ nhất tôn nữ nàng đối với cổ nổ hạ đối với xạ rủ tô bị bất mãn đi nữa muốn nàng giúp đỡ làng cắt đối phó cổ nổ hạ đối với xù nạ mà nói tuyệt đối là một loại g i à n vặt đối mặt cái này lần lượt tại chính mình nguy nan trong lúc đó cũng không tiếc nhìn dặm xa xôi chạy qua ba bốn đến giúp đỡ nữ nhân của mình hắn cũng không muốn là làm không nhượng lại đối phương nội tâm thống khổ cụ kết sự t ì n h tới đừng thua hết khi biết xù nạ phải ly khai sau đó dịch thần cũng không nói gì nửa câu giữ lại vẹn vẹn chỉ là một người cho xù nạ đưa tiễn ta đổ thuật nhưng là thiên hạ vô song ngươi thiếu lo lắng đây chỉ là ngươi trị liệu phí một phần mười lần sau gặp được ngươi thời điểm nhớ kỹ đem còn dư lại tiền chữa bệnh trả sạch x ú nạ không chút khách khí nhận lấy dịch thần đưa cho mình một cái cặp không cần phải nói cũng biết bên trong là tiền đối với bọn họ cái này tầng thứ người mà nói tiền hầu hết thời gian thật chỉ là một con số xem x ú nạ trong vòng mấy năm chân mày đều như một cái liền thua mấy chục tỷ sẽ biết là vâng đúng thiên hạ vô song kém đi dịch thần cười nói cầu thả cầu vợ tốt